Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo trong quyền 10 người nào còn sống của phá hắn tử thần. Dư Tô đang trải qua cái màn chơi uh, cuối cùng của cô ấy và cô ấy sắm vai một hồn ma. Vậy ở vai trò uh, khác hẳn với những màn chơi trước đây thì ở uh, uh, trong vai một hồn ma Dư Tô sẽ tiếp tục làm thế nào để hoàn thành cái nhiệm vụ này? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn bằng cách ấn và nút like, nút chia sẻ video và để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Dư tô nằm ở dưới nước Cơ thể của cô chìm dần mất đi cảm giác Rồi sau đó thiếp đi Mất trong dòng suy nghĩ Không biết là ngủ được bao lâu Thì đột nhiên cảm giác ngạt thở lại ùa đến Dư tô mở bừng mắt Cô phát hiện mình lại lơ lửng Giữa màn nước tự bao giờ Chân tay không ngừng vùng vẫy quẫy đạp Làn nước đục ngầu lạnh lẽo như băng ọc vào mũi Rồi chảy vào khoang ngực xuống tận bụng Bụng cô phình to vì nước sông Mái tóc ngắn của cô bồng bềnh, Đôi mắt đau xót nhắm chặt lại Miệng của dư tô khi đóng khi mở Như một con cá Cô liên tục phải uống nước Lại liên tục nhả ra bong bóng nước Nếu như có người đứng từ xa nhìn thấy Có lẽ sẽ cảm giác cảnh tượng này Thật là tức cười Nhưng chỉ có những kẻ đã từng trải qua cảm giác này mới biết Đây là chuyện đau đớn Khổ sở như nào Quá trình này kéo dài rất lâu Hoặc có lẽ cũng không lâu đến mức như vậy Nhưng trong tình cảnh này thì mỗi phút, mỗi giây đều dài đến bất tận. Cho đến khi chìm xuống đáy nước, Dư Tô mới cảm nhận thấy cơn đau chậm rãi tan đi. Cô nghe ở bên bờ sông có tiếng bước chân qua lại, có tiếng người đang trò chuyện. Chỉ một chốc lát cô đã thấy bốn bóng người đứng ở bên bờ sông. Bốn bóng người này có cao, có thấp, có gầy, có béo vì gợn nước chảy ở trên mặt sông. Cô không thấy rõ được gương mặt của họ. Nhưng nhìn dáng vẻ của họ, Dư Tô có thể chắc chắn đây là những người chơi còn sống. Bốn người bọn họ đứng thành một hàng, cúi đầu nhìn làn nước sông trước mặt. Người đàn ông lực lưỡng cất tiếng. Sao lại tới đây? Dựa theo kinh nghiệm của tôi, nhiệm vụ của chúng ta sẽ giúp đỡ nạn nhân trả thù. Rõ ràng nạn nhân chính là ba người nhà trưởng làng. Hai mẹ con nhà này nhảy sông tự sát. Xét ra thì nội oán hận của gia đình trưởng làng phải sâu hơn chứ. Người thanh niên nhìn xuống nước chậm chậm nói Hôm qua chúng ta đã đến nhà trưởng làng rồi Hơn nữa cô ấy cũng bảo là nhìn thấy một cô bé thân mình ướt đẫm Gương mặt bị ngâm trong nước đến giữa nát còn gì Chắc chắn cô bé đó là cô bé nhảy sông tự sát Nhưng đứng ở đây có thấy gì đâu Chúng ta phải nên tìm manh mối có liên quan đến hung thủ Để bắt gọn được hắn Cô gái nói Người thanh niên gật đầu Hồn ma kia đã xuất hiện nhưng không giết người Tôi thấy có vẻ là lạ Hơn nữa cũng tiệm đường cho nên tôi muốn đến xem thế nào. Người trong niên chỉnh lại cặp kính mắt. À, nói đi nói lại thì cũng lạ thật đó. Theo như kinh nghiệm những màn chơi trước của tôi. Lúc nào hồn ma cũng có thể giết người vào ban đêm. Nhưng lần này hai người chết. Đều là do người chơi hạ sát. Còn hồn ma thì chỉ xuất hiện vài giây đã biến mất. Chưa chắc hồn ma này đã không giết người đâu. Tay lực lưỡng cất lời. Hôm qua ông chỉ bừa tôi đó. Có khi những kẻ khác cũng nói dối. Chỉ bừa người mình chọn. Có khi trong số hai kẻ tôi giết, có một người mang số phiếu bầu cao nhất. Vì kẻ này chết rồi, cho nên hồn ma sẽ không phải giết ai nữa. Người trung niên ừ một tiếng tán đồng. Cũng có thể là như vậy. Đi nào, chúng ta đi tìm manh mối tiếp. Bọn họ vừa nói, vừa men theo bờ sông bỏ đi. Dư tô lẳng lặng nghe cuộc trò chuyện của người chơi. Hôm nay chúng ta cũng kiếm được nhiều manh mô giá trị. Chỉ cần hành động cẩn thận, có khi đêm nay chúng ta sẽ tìm ra hung thủ thật sự. Tư liệu mà chúng ta tìm thấy ở trong hầm rất quan trọng. Khi ấy, vì sắp tư liệu này mà trưởng thôn mới tới. Giọng nói của họ cứ xa dần, dư tô nghe không rõ. Tư liệu trong hầm. Thường thường ở nông thôn, nhà người ta hay đào hầm đất, dùng để tích chữ khoai lang, lương thực hoặc là để ủ rượu. Đêm qua dư tô không nghĩ đến việc tìm kiếm ở đó. Đương nhiên là hôm qua, những người chơi này cũng không nghĩ đến việc xuống hầm. Không biết là hôm nay ai lại tìm được Nếu như thực sự có manh mối quan trọng Ở trong hầm Thì liệu loại trừ được Việc người chơi đề xuất xuống hầm tìm kiếm hay không Dư Tô nghĩ thật kỹ Lật đi lật lại cuộc đối thoại đơn giản ban nãy Mà vẫn không nghĩ ra được điểm then chốt Đêm nay bắt buộc cô Phải biết manh mối họ phát hiện được là gì Đồng thời phải tìm được lý do Hung thủ của họ Dù sao bọn họ cũng không thể Tùy tội tiện chọn bừa như trước Dư tô nằm ở dưới đáy sông, lặng lặng chờ đợi cho đến khi trời tối Thi thể người phụ nữ gần đó đã trương lên rất nhiều so với ngày hôm qua Chắc hẳn là nước sông lúc này đang nồng nặc mùi thối Dù dư tô đã mất đi giác quan, không thể ngửi thấy gì Nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của đám tôn cá là có thể đoán được Từng đàn cá nhỏ bơi tới bắt đầu rỉa gò má của người phụ nữ Những bộ phận khác trên cơ thể của bà ấy vẫn còn có quần áo che kín. Chúng tạm thời chưa thể rỉa được, nếu không đám cá kia đã vây kiếm lấy bãi. Nhìn đàn cá chen chúc bâu kín lên người phụ nữ, mà hệt như là đàn cá cảnh đang bơi lội trong hồ nước, được nghe thả một vốc thức ăn xuống, cứ như vậy ủa đến. Dư tô rất muốn đuổi chúng đi, nhưng cô không làm được. Chỉ có thể bất lực nhìn mẹ ruột của mình bị đàn cá rỉa thịt. Một chốc lát sau lại có một vài con cá không chen vào được. Bèn bơi tới chỗ cô Hai con cá nhỏ Chẳng lớn hơn được ngón tay là bao Bơi đến bên gò má của dư tô Miệng khép khép mở mở ghé sát vào mặt cô Bắt đầu gặm cắn Dư tô thậm chí còn không thể cựa quậy Cũng không thể thốt lên nổi Dù cô cố chớp mắt thật nhanh Cũng không có ích gì Đám cá này không hề sợ cô Thậm chí chúng còn thấy thích thú Với con mắt của cô lao vào cắn con người của Dư Tô Dư Tô nhắm mắt lại lúc này cô không thấy đau như thể mình chỉ là một linh hồn như có như không nhưng nghĩ đến việc có một đàn cá đang cắn xé ra thịt của mình Dư Tô vẫn cảm thấy ghê tởm. cảm giác này không hề dễ chịu hơn lúc ngạt thở đuối nước Dư Tô im lặng chịu đựng thật lâu cuối cùng đàn cá cũng tản đi cho đến khi cô quay sang nhìn thi thể của mẹ mình thì mới phát hiện gương mặt của bà đã mất một mảng lớn da lớp thịt đỏ và mạch máu lộ ra thê thảm dư tô đợi rất lâu đến tận khi trời sầm tối ánh mặt trời không còn chiếu xuống nước nữa cơ thể của cô mới dần dần lấy lại được chi giác cô động tay động chân vươn lên định sờ lên mặt nhưng lại sợ chạm phải thứ gì đáng sợ lại tự dọa mình cô bèn nén lại ý định đó. dư tô nổi lên mặt nước, bay đến chỗ đám người chơi. bốn người chơi vẫn cứ tiếp tục thắp nến chiếu sáng căn phòng trống. họ ngồi thành vòng tròn, người nào người đấy đều mang vẻ mặt nặng nề. hung thủ bị chọn hôm nay là người một người đàn ông trung niên. dư tô nhìn họ rồi chuyển sang căn phòng, thấy ở trên mặt bàn bên cạnh có một chiếc túi ly lông đựng đồ. bảo là một chiếc thì không đúng lắm. Cái túi ly lông ít ra cũng phải có đến 7-8 lớp, xem chừng là không thể nhìn được bên trong có gì. Thế nhưng nhìn hình dạng bên ngoài, Dư Tô đoán đây có thể là một lớp xếp giấy. Trước đó bọn họ bảo là tìm được tài liệu gì đó ở trong hầm. Hầm đất là nơi ẩm ướt tối tăm nếu như muốn bảo quản đồ đạc thì có thể sử dụng mấy lớp túi ly lông bọc kỹ. Vậy nên chắc hẳn thứ ở trên bàn chính là tư liệu mà họ đã tìm được. Trong đầu của dư tô nảy ra suy nghĩ Trở nên vô hình bay xuống Cơ thể của cô từ từ trầm xuống Bên trước bàn Bốn người kia thực sự là không phát hiện ra sự tồn tại của dư tô Cô đối mặt với bốn người nọ Cô vươn tay Kéo cái túi ly lông Cố tình tạo ra tiếng loạt soạt Bốn người chơi quay phát đầu lại gần như cùng một lúc Nhìn cái túi ly lông bọc sấp tư liệu Nhưng họ không nhìn thấy dư tô đang trong trạng thái vô hình Cô gái nói: Mọi mọi mọi người mọi người có nghe thấy tiếng tiếng tiếng tiếng gì không? Tôi có. Người đàn ông trung niên trầm giọng: Vừa nãy có cái tiếng túi ly lông xòe soạt. không lẽ là có gió? Nhưng mà nhưng mà tôi có thấy gió đâu nhỉ? Người thanh niên trẻ đứng dậy tiến tới nhìn cái túi ly lông một hồi. Đây, sao tôi có cảm giác cái túi ly lông này nó thay đổi vị trí. Ba người chơi kia cũng sùm lại nhìn cái túi ly lông thảo luận một hồi. Nhưng tất nhiên là họ cũng chẳng nhớ rõ vị trí ban đầu của cái túi. Vậy nên cho dù nói thì cũng chẳng đưa ra được kết luận cuối cùng. Nhưng họ vẫn đặt cái túi ly lông vào giữa bàn. Vì chuyện xảy ra, họ dồn hết sự chú ý lên cái túi. Bắt đầu thảo luận về tài liệu. Tay lực lượng hất hàm chỉ chỉ sấp tài liệu nói. món đồ này có thể nói rõ phần nào về nguyên nhân cái chết của gia đình trường thôn. Vấn đề hiện tại là ta cần phải tìm ra hung thủ. Hay... Hay là ông trưởng trấn trên Kẻ đã thuê sát thủ Giết hại bọn họ Chắc chắn là phải tìm trưởng trấn rồi Ông ta chính là hung thủ đó Cô gái giơ tay Tôi là nữ Trưởng trấn là nam Như vậy tôi được loại khỏi danh khách sách tình nghi chứ Người thanh niên trẻ phì cười, <cười> Nếu như nói như cô thì chắc chắn Trưởng trấn cũng chẳng còn trẻ trông gì Tôi cũng không phải là đối tượng tình nghi Người đàn ông trung niên hừ lạnh Thệt Ý các người nói là hung thủ là tôi à Các người suy luận kiểu gì vậy Ai mà chẳng biết Vai diễn mà trò chơi phân cho người chơi Không liên quan gì đến thân phận tuổi tác ở ngoài đời thực, Thậm chí đến giới tính cũng không phải mà Người thanh niên trẻ nói Thôi đi Rõ ràng khi đó anh không cẩn thận dẫm hột chân Cho nên mới phát hiện căn hầm bị Mấy cái bắp ngô che khuất Anh cũng có chủ động để chúng tôi nhìn thấy đâu Hàng lông mày rậm Của tay cơ bắp nhíu lại Nếu như tôi là hôm thủ Tối hôm qua tôi có thể giết sạch các người rồi Các người còn sống được đến hôm nay để bỏ phiếu sao Như vậy Có phải tôi hay không Chẳng phải là vô tội à Vậy thì đối tượng tình nghi chỉ còn lại cô gái Và người đàn ông trung niên Dư tô nhìn thấy Những người chơi này giống như là một đám người chơi mới Thiếu kinh nghiệm Đang liên tục thăm dò và công kích nhau Thế nhưng sáng nay cô đã nghe người trung niên nói Dựa theo kinh nghiệm Ba màn chơi trước Như vậy những người chơi này là nhóm người chơi mới Còn ít kinh nghiệm chơi Thôi đừng cai cọ nữa Bây giờ chỉ còn có bốn người chúng ta Hôm qua hồn ma không giết người Nhưng đêm nay thì chưa chắc đâu Người trung niên nói Bây giờ tôi chỉ muốn biết Rốt cuộc ai là kẻ bị bỏ phiếu Dư Tô nhìn ký hiệu trên đầu của ông ta Thầm nhủ Ông chú à, chính là ông đó Người đàn ông lực lưỡng nhìn chằm chằm Sao hôm nay ông lạ thế Lúc trước khi bầu thì hỏi người khác định bầu ai Vừa bầu xong lại hỏi lại Này, ông có tật giật mình phải không Người đàn ông trung niên bất lực Cái cậu này Chẳng lẽ cậu không sợ cậu là người bị chọn sao Gã cười lạnh Ai bầu cho tôi thì kẻ đó chắc chắn là hung thủ Hung thủ đâu có ngu ngốc như vậy Hôm qua tôi đã giết hai người chơi rồi Các người cũng biết chỉ cần tôi muốn Tôi có thể giết nốt cả ba người các người Nếu như tôi là hung thủ Thì màn chơi này chả kết thúc từ lâu rồi Nếu như các người không ngu Chắc là cũng chẳng bầu cho tôi Vậy dù hung thủ chọn tôi Thì cũng chỉ có một phiếu thôi Làm sao mà giết nổi tôi Tôi sợ cái đích gì Cậu không sợ Nhưng mà tôi sợ Người trung niên quay sang hai người còn lại Cậu ta không lo bị bầu Vậy chẳng lẽ hai người không lo sao Nếu như không lo thì về mặt của tôi có thế này không Người thanh niên trẻ nói nhỏ Chỉ chỉ mặt mình Lo lắng thì có cái ích gì chứ. Ai chẳng biết. Bây giờ bảo thì chưa chắc mọi người đã chỉ vào kẻ mình bầu hung thủ đâu. Vậy thì chúng ta chả làm gì được. Chúng ta có tổng cộng 4 người. Trong đó có một kẻ là hung thủ. Giả dụ hôm nay hung thủ có 2 phiếu bầu. Người còn lại bầu cho một người chơi bình thường. Vậy thì hung thủ chỉ có thể chỉ người chơi bình thường. Lừa chúng ta rằng là số phiếu trong đêm nay bằng nhau. Nếu như số phiếu bằng nhau thì mọi người sẽ mất cảnh giác. Khi ấy hung thủ sẽ thoải mái Giết từng người một Trước khi kẻ này bị hồn ma giết hại Thì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi Nếu người bị chọn hôm nay không phải là hung thủ Thì còn phiền phức hơn Giống như tối hôm qua vậy Hung thủ ngư ông đắc lợi Nhìn kẻ bị bầu và hai người chơi còn lại chém giết lẫn nhau Hung thủ chẳng phải làm gì Các người chơi chẳng phải đã tự giải quyết nhau hay sao Nói xong người thanh niên nhìn sang ông trung niên bằng ánh mắt sáng quắc mà này tôi là tôi đang nghi ngờ ông đấy mọi người không ai nhắc đến việc chỉ chọn ra người mình chọn có mình ông là cứ lập đi lập lại chuyện này mục đích của ông là gì người thanh niên nói một chàng khiến cho người trung niên nghệt ra một hồi lâu ông ta bối rối ờ ờ ờ tôi tôi tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy tôi tôi thực sự chỉ lo là tôi bị chọn bị chọn thì sao Nếu như không phải ông đáng nghi Thì người ta đâu có chọn ông Cô gái bây giờ mới nói Chúng ta chỉ có 4 người thôi Nếu kẻ bị chọn hôm nay không phải là hung thủ Thì tối mai chỉ còn lại 3 người Trừ phi bỏ phiếu vòng tròn Người trước bỏ cho người sau Thì nếu như tối mai không tìm được hung thủ Màn chơi mới chấm dứt hoàn toàn Vậy nên chắc chắn quyết định bỏ phiếu ngày hôm nay Là dựa trên phán đoán của bản thân Không phải là chọn bựa một người Người trung niên nghe vậy thì ngẩn ra Ờ, chẳng lẽ cô tìm được manh mối gì mà không nói cho mọi người sao Cô gái nhún vai Không, nhưng tôi có năng lực phán đoán của mình Bây giờ chẳng cần nói nhiều nữa Cứ đợi hồn ma xuất hiện đi Dư tô có thể chắc chắn là cô ta đã tìm được thứ gì đó Hơn nữa rất có thể là manh mối này hướng tới người trung niên Cho nên ông ta mới hỏi như vậy Thế nhưng vì manh mối hướng đến ông ta Cho nên đương nhiên những người chơi khác không thể báo với ông ta Là mình tìm được manh mối Ba người chơi trao đổi tin tức Lừa người trung niên Kẻ có khả năng cao là hung thủ Bầu cho ông ta Nếu như đã có manh mối quan trọng nhắm đến ông ta Dương Tô nhìn chằm chằm bóng lưng Của người trung niên Đêm nay liệu cô có nên ra tay hay không Giờ mới là đêm thứ hai Dù người chơi mới tham gia Bốn nhiệm vụ Thì chắc chắn cũng sẽ không bị tóm cổ Một cách đơn giản như vậy Cô thoáng nghi ngờ Có thể manh mối nhắm vào người trung niên là do hung thủ thực sự đã cố gài vào. Nhưng cũng chưa thể chắc chắn được, có khi hung thủ lại là tên ngốc nghếch cũng nên. Điều khó khăn là Dư Tô không biết manh mối liên quan đến hung thủ là gì, cũng không biết họ tìm ra nó như thế nào. Dư Tô suy nghĩ, tiến tới gần những người chơi trong trạng thái vô hình, định tìm xem là trên người họ có dấu vết gì không. Quan sát kỹ càng hơn 10 giây, cô vẫn không thấy gì cả. Còn đám người chơi thì liên tục suýt xoa. Tại sao trong phòng lạnh như thế? Dư tô đứng dịch sang một chút. Sau một hồi trầm ngâm, cô bước xuyên qua tường, vòng ra trước cửa. Cô nhìn cánh cửa đang khép chặt. Chiếc then cài cửa đột nhiên lách cách rơi xuống đất mà không hề có dấu hiệu được báo trước. Những người chơi nghe tiếng động mà giật mình. Họ vội vàng quay ra, nhìn cánh cửa gỗ trừng trừng bằng ánh mắt vừa kinh ngạc. Vừa căng thẳng Dưới ánh nhìn chăm chú của họ Cánh cửa chậm chậm hé mở Từng chút, từng chút một Kêu lên những tiếng ken két Ngoài trời tối đen như mực Chỉ có ánh nến ở trong phòng Chiếu sáng một chút Nhưng cũng không thể đủ dọi sáng Bất kỳ thứ gì ở bên ngoài Cửa phòng bị mở toang Một cơn gió lạnh đến thấu xương sộc vào Gió thổi ảo ảo qua những người ở bên trong Ngọn nến cũng bị gió thổi tắt Căn phòng tối đen như mực Dù rằng người chơi có điểm cường hóa thị lực Không tới nỗi không nhìn thấy gì Nhưng cũng chỉ có thể quan sát được ra những đường nét rất mờ ảo Nhạt nhòa Bọn họ gần như đứng bật dậy cùng một lúc Nép lại gần nhau Đầy cảnh giác và căng thẳng Sau khi ngọn nến đã tắt ánh trăng mờ nhạt lại chiếu lên khung cảnh ở bên ngoài sáng hơn cả ban ngày ở trong nhà bọn họ vẫn không thấy có thứ gì xuất hiện ở ngoài cửa chỉ thấy cơn gió lạnh cứ lồng lộng thổi tới vài giây sau cơn gió cứ dần dần thấm thêm lẫn trong đó là mùi tanh tưởi cô gái túm lấy tay người đứng bên cạnh mình giọng thì thầm run rẩy nó nó tới rồi là là đứa bé gái đêm qua đó nó nó đã tới rồi nó tới rồi Người thanh niên bị cô ta níu lấy, bèn túm lấy tay cô, lẳng lặng kéo cô cách xa một chút. Dư Tô đứng ở trước cổng, giữ trạng thái vô hình. Thấy cảnh này thì cô híp mắt lại. Hành động của người thanh niên chứng tỏ anh ta biết người bị chọn đêm nay không phải là anh ta. Cũng không phải là cô gái. Vậy ít nhất trước khi bỏ phiếu, hai người này khẳng định là đã có đánh tiếng với nhau. Hai người đã thương lượng. Thì chắc chắn đối tượng bị họ lựa chọn là người trung niên Chứ không phải là người cơ bắp Nếu không thì hung thủ đêm nay đã không phải là ông ta Chắc chắn hai người nọ đã biết đầu mối có liên quan đến người trung niên Chỉ là manh mối này từ đâu Chừng một phút sau thấy bốn người chơi đều đang căng thẳng Dư tô từ từ hiện hình Những người chơi thấy một cái bóng mờ nhạt gần như hòa vào không gian Dần dần rõ nét hóa thành thực thể Một cô bé chỉ độ 3-4 tuổi, mái tóc ướt đẫm chấm vai, mặc một chiếc váy hồng in hình con thỏ. Thân thể nhỏ bé không hề có sức uy hiếp, thậm chí khiến người ta cảm thấy dễ thương. Nhưng đó là trước khi gương mặt của cô bé xuất hiện. Cho đến khi gương mặt thối rữa hiện lên trong mắt của đám người chơi, họ đã bắt đầu trở nên tuyệt đối căng thẳng. Cô bé nhỏ xinh xắn đến đâu thì cũng là một con ác quỷ. Người trông niên ngồi lùi về đằng sau mấy bước, gã lực lưỡng bước ngang sang bên. Dư tô đưa mắt nhìn theo, thấy gã nhấc lên cây cuốc ở góc tường. Có vẻ như đang tính toán, nếu như bây giờ cô tấn công thì gã sẽ đánh trả. Người thanh niên trẻ và cô gái có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Dù trông cũng căng thẳng nhưng quá nửa là giả vờ. Hay nói cách khác, họ đơn giản là sợ, là sợ ma mà thôi, chứ không phải là sợ chết. Nội oán hờn bùng lên trong mắt của Dư Tô. Cô nhìn chằm chằm người trung niên đầy thù hận, rồi cất bước tiến lại. Cô lướt qua ngưỡng cửa, tiến thẳng tới trước mặt của ông ta. Người trung niên ngẩn ra, rồi ông ta hiểu rằng, ông hoảng hốt nhìn Dư Tô. Tội, tội, tội, tôi không phải là ông thủ, không phải tôi đâu. Thật mà, không phải tôi, tôi không biết gì cả có vẻ như ông ta không thể cử động được nữa giống như một con mồi rơi vào trong bẫy của thợ săn chỉ có thể đứng im một chỗ chờ bị tóm trong giây lát dư tô đã đến trước mặt ông ta chiều cao của hai người tranh lệch quá lớn khiến cô phải ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt của người trung niên cực kỳ khó coi trông ông ta như thể muốn bật khóc ông nhìn gương mặt thối giữa ngâm nước của dư tô ông ta nức nở tôi tôi tôi tôi xin cháu Đừng, đừng có giết tôi đừng có giết tôi tôi còn có vợ con tôi không muốn chết tôi tôi không phải là hung thủ đâu thật đấy tôi không phải là hung thủ đâu tôi không biết tại sao họ lại bầu cho tôi nữa tôi xin cháu tôi xin cháu dư tô nhìn ông ta rồi chậm chậm quay người bước tới tay lực lưỡng đang đứng ở bên cạnh đó tay lực lưỡng cầm cây cuốc đối mặt với con ma nhỏ đang tiến lại gần mình gã cũng thoáng biến sắc bàn tay siết chặt lấy cây cuốc gã lạnh giọng mày mày đừng có lại đây Tao tàu, tàu tàu đánh chết mày đó dư tô chẳng thèm quan tâm cô đứng lại trước mặt tay lực lưỡng rồi ngẩng đầu nhìn gã chầm chằm tay lực lưỡng nghiến răng hét lên một tiếng rồi bổ thẳng cái cuốc xuống thế nhưng cái cuốc không thể đánh vào người của dư tô cuốc vừa hạ xuống thì dư tô cũng đã biến mất tay lực lưỡng ngây ra phát hiện cổ mình chợt lành lạnh gã từ từ quay đầu lại thì thấy một gương mặt nhỏ bé giữa nát đang kề sát trên vai nhìn mình chăm chăm gã giật thót mình vươn tay hất cô ra cô lại thoáng biến mất để rồi một lát sau xuất hiện bên cạnh người thanh niên và cô gái cô gái nọ không ngờ dư tô lại đột nhiên xuất hiện cô không nén nổi kêu lên khe khẽ nép đằng sau lưng người thanh niên trẻ Dư tô nghiêng đầu trợn mắt nhìn trừng trừng Người thanh niên đứng chắn trước mặt cô gái Cất giọng căng thẳng Chúng, chúng tôi không phải là người bị chọn đêm nay em, em có thể tùy ý giết những người còn lại Lúc này người trung niên đã hiểu ra Ông ta nói Giờ nó còn chưa ra tay Còn đứng trước mặt tất cả mọi người Sao cậu biết người bị chọn đêm nay không phải là cậu hay là cô kia Hay là trước khi bỏ phiếu các người đã thông đồng với nhau Nói đi Tại sao các người lại làm như vậy Bị bị hai người chọn là ai Tay lực lưỡng nhìn họ Nhưng ánh mắt có vẻ bình tĩnh hơn Chắc có lẽ cũng vì trước đó Anh ta đã từng giết vài người chơi Dù tổ thầm nghĩ Nếu như người trung niên bị chọn đêm nay Không phải là hung thủ Vậy thì ba kẻ còn lại đều đáng ngờ Có thể chàng trai và cô gái kia Cùng tìm thấy manh mối Hoặc là một người tìm được rồi kể cho người còn lại Sáng ngày hôm qua, người thanh niên đã một mình biến mất trong vài phút Khoảng thời gian vài phút không đủ để làm việc gì lớn Nhưng cũng có thể giấu được một manh mối giả ở đâu đó Nhưng hôm qua anh ta đã bị chọn một lần Nếu như đủ thông minh để vô an giáo họa cho người khác Thì cũng không đến nỗi bị chọn ngay đêm đó Trừ phi, hung thủ biết hồn ma có thể quyết định lựa chọn giết người hay không Nhưng tại sao anh ta dám chắc hồn ma sẽ không chọn mình Vậy nên người thanh niên này cũng không thuộc dạng quá đáng ngờ. Còn cô gái trẻ thì không. Ngay trong đêm đầu tiên cô ta là người chơi an toàn, ít ra cũng không bị ai chọn. Có lẽ biểu hiện của cô ta cũng không tệ, không làm cho những người khác nghi ngờ. Rất có thể là cô ta đủ năng lực để ngụy tạo bằng chứng, dẫn dụ người thanh niên kia phát hiện, hoặc là tự mình phát hiện rồi lén nói cho anh ta. Ở đây có một vấn đề. Nếu cô gái tìm ra anh mối thật, Rồi đi tìm người thanh niên để bàn bạc Người thanh niên căn cứ vào manh mối này để khẳng định hung thủ là người trung niên Thì mới bầu phiếu theo cô gái Nếu như đêm nay người trung niên chết Nhiệm vụ chưa được hoàn thành Thì cũng có nghĩa manh mối đó là giả Có thể sáng ngày hôm sau Anh ta sẽ tiết lộ chuyện cô gái chia sẻ manh mối cho mình Rồi cùng với tay lực lưỡng bỏ phiếu cho cô gái Nói chung cô gái này rất đáng ngờ Về phần tay lực lưỡng Đêm qua gã đã giết hai người Nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ Thì chỉ cần giết nốt những người còn lại Hiện tại Gã chính là kẻ ít tình nghi nhất Gần như có thể loại trừ người này Thế nhưng đêm qua khi Dư Tô Về bên bờ sông Lúc đang nằm một mình giữa lòng sông tối đen Cô nghĩ đến một trường hợp khác Cô bị áp quy tắc Không thể tùy tiện giết người Vậy lỡ như hung thủ Cũng bị hạn chế như vậy thì sao Tỉ dụ như gã chỉ có thể giết hai người Còn những người chơi khác Thì có thể chỉ bị loại bỏ Bằng hình thức bỏ phiếu thì sao Nếu như hung thủ Mà có hạn chế giết người Vậy thì người đàn ông lực lưỡng nọ Có thể đặt đầu mối giả Ở trước mặt hai kẻ còn lại Để cho cặp người chơi thường này Tưởng rằng người đàn ông trung niên Mới chính là hung thủ Còn anh ta chỉ cần giả bộ như không biết gì cả Thậm chí còn tỏ vẻ nông cạn giản đơn Bốn người ở đây Ai cũng có lý do để cho dư tô nghi ngờ Cô xuất hiện Nhưng lại không ra tay với bất kỳ ai Đồng thời còn đứng trước mặt người chơi Để khơi mào mâu thuẫn và nghi kỵ giữa họ Một khi đã bắt đầu nghi ngờ Bọn họ sẽ cãi vã Vì không thể tìm thấy manh mối xác thực Cho nên cô chỉ có thể đành nghe những lời thuật lại từ họ Sau khi người trung niên lên tiếng chất vấn Chàng trai trẻ Dư Tô cũng biến mất trước mặt của ông ta Rồi quay lại ngồi trên xà nhà quan sát của cãi cọ Chàng trai trẻ trừng mắt đầy phẫn nộ Người, người bỏ phiếu là tôi vì tôi trông thấy ông giống hung thủ sao nào ông ông bị cắn tôi đấy à dư tô thầm nghĩ không biết người này ngốc thật hay giả vờ ngờ ngạch nữa người đàn ông trung niên lúc này đã tức đến nổi cả gân xanh chỉ trong vài giây ngắn ngủi ông ta đã có thể khẳng định lời của người thanh niên nói là thật bởi vì khi hồn ma nọ bước đến trước mặt mình đột nhiên ông ta không tài nào nhúc nhích nổi chỉ có thể đứng nguyên một chỗ như là pho tượng Còn lúc hồn ma tiến đến những người khác thì họ vẫn có thể tự do cử động. Vậy người bị bầu đêm nay thực sự chính là ông ta. Nghĩ đến đây người đàn ông trung nên không kìm nổi tơn, cơn tức giận. Ông ta hét lên. Cậu cậu bị ngủ đi à? Tôi tôi không phải là hung thủ. Sao hai người lại bầu cho tôi? Chắc chắn là có người cố ý hãm hại tôi. Ít nhất là một trong số hai người đang giúp đỡ hung thủ. Sao không nói mau gì? Muốn, muốn tất cả cùng rời đi Sao? Đây chính là mục đích của dư tô, màn chơi này quả đúng như Phong Đình đã nói, không hề khó. Người thanh niên trẻ cười lạnh, <cười> ông cũng đã bị bầu rồi, bây giờ còn quan tâm những người còn lại sống hay chết thế nào, làm gì? Như vậy, chẳng phải là ông quá lương thiện hay sao? Người trung niên tức đến độ bật cười, ông ta gật đầu thật mạnh, rồi quay sang nói với tay lực lưỡng. Chắc chắn một trong hai người này là hung thủ, hôm nay tôi phải chết rồi, ngày mai, cậu suy nghĩ cho kỹ rồi hắn quyết định là cậu tin ai tên lực lưỡng quay sang nhìn hai người nọ hỏi vậy đêm nay ông đã bầu cho ai người trung niên nghiến răng nghiến lợi dù gì cũng thành ra thế này rồi tôi cũng chẳng ngại mà nói cho cậu biết hôm nay tôi bầu cậu đấy đêm qua tôi tôi nói chỉ là chỉ là tôi chỉ bừa cậu vậy cậu có biết tại sao cô gái kia không làm như vậy không Dù hai người bị giết kia có bầu cho cậu thật Thì vẫn còn tôi Và cô gái trẻ bầu cho người khác Nếu như cô ta cũng đang nói dối thì sao Vậy có thể dẫn đến tình huống phiếu hòa Trước khi hồn ma xuất hiện Cậu không thể chắc chắn người bị bầu là mình Nhưng cậu cứ nhất nhất đòi giết người Đuổi theo một quãng Để giết kẻ bầu cho mình Như vậy có hai khả năng Thứ nhất cậu là hung thủ Cho nên cậu mới muốn giết người Thứ hai Cậu là tên ngốc, không có đầu óc. Dám thực hiện hành động ngu xuẩn là giúp hung thủ giết đồng đội. Thoát một cái. Gương mặt của tay lực lưỡng đã đầy phẫn nộ. Nhưng anh ta cũng biết người trung niên đến giờ phút này thì không sợ mình nữa. Dù sao thì bị người hay bị ma giết cũng đều chết cả. Người đàn ông trung niên chỉnh lại cặp kính, sau đó lại nói. Còn nữa, mảnh môi chúng ta phát hiện hôm nay là tài liệu làm chứng cho việc biển thủ tiền bạc của cải của đám trưởng trấn và cả đám quan chức còn trưởng làng ở đây mỗi một lần đi làm trung gian môi giới đều thu một phần ba số tiền giao dịch với cái bản tính tham lam như vậy thì rõ ràng là ông ta muốn dùng tài liệu để uy hiếp trưởng trấn chia chác cho mình nếu như trưởng trấn nhờ cậy hung thủ giết người diệt khẩu thì chắc chắn sẽ tìm một người lực lưỡng Dư sức đấu lại hai ba người như cậu Dù số lận như thế nào thì cũng gượng ép Nhưng theo như đầu mối tìm được Thì hôm nay Tôi chỉ có thể bầu cho một mình cậu Như vậy có đúng hay không Dù rằng gã lực lưỡng đang rất tức giận Nhưng gã không hề ngắt lời Người trung niên Cứ lặng lặng đợi ông ta dứt lời mới nói Tôi vẫn phải nhắc lại câu này Tôi nói rồi tôi không phải là hung thủ Tôi có thể giết sạch tất cả các người Dù sao tôi cũng giết người rồi Giết thêm vài ba mạng nữa cũng chẳng sao cả. Người trung niên nói, tôi nghi ngờ khi ấy, cậu cũng đã lường trước được việc này. Khi đó, tôi nghĩ hung thủ hạn chế số lượng, giết người. Sau khi giết hai kẻ thì bắt buộc phải bầu phiếu theo luật chơi. Để đẩy người khác vào chỗ chết. Nhưng bây giờ, tôi không nghi ngờ cậu nữa. Tôi nghi ngờ chính là hai kẻ này, đặc biệt chính là cái cậu thanh niên kia kìa. Cô gái lập tức cao giọng Rõ ràng là chúng tôi thấy chứng cứ rồi Cho nên đi bầu cho ông Ông đừng có mà chống chế nữa Rốt cuộc ông có phải là hung thủ hay không Đợi đến đêm nay ông chết rồi Mọi người khác biết Nếu như ma quỷ không giết ông Thì chúng tôi giết chắc là cũng được Người trung niên nghe vậy Thì cười lạnh Cô <cười> kích động như vậy làm gì Cô chột dạ sao Tôi chột dạ Cô gái cúi cúi đầu Vươn tay móc một tờ giấy Được gấp nhỏ ở trong phạt áo Dư tô nhớ mày thầm nghĩ Chắc chắn đây là bằng chứng Hướng đến người đàn ông trung niên Mà bọn họ đã tìm thấy Cô mở mẩu giấy ra Lúc này dư tô mới thấy thật ra Đây là một bức ảnh đen trắng Bị gấp lộn mặt sau ra ngoài Sau khi mở tấm ảnh Cô gái vẫy vẫy tay với người trung niên Nhìn ông ta chằm chằm. Đây là tấm ảnh Chụp chung của hai người, trong đó có một người là ông Người còn lại thì già hơn Chúng tôi cầm tấm ảnh này đi hỏi khắp cả làng rồi Có người nói Ông ta chính là trưởng trấn. Nếu ông không phải là hung thủ Thì tại sao ông lại quen biết với trưởng trấn? Ông nói xem Người trung niên ngây ra Ông ta sải bước đến gần giật tấm ảnh rồi trừng mắt Cổ tìm thế đó ở đâu Sao, ông hối hận vì ông giấu không kỹ à Người thanh niên cũng cười đắc ý Ông cũng thông minh đấy đoán được là chúng tôi sẽ lục soát người nhau cho nên giấu cái tấm ảnh này đi chỉ tiếc là chỗ ông giấu kín đáo như thế nào thì cũng có người tìm ra mà ông cũng tìm được chỗ hay thật lại còn giấu ở trong khe hở của cái máng giặc quần áo ở ngoài kia người trông niên cố kìm cho hai bên thái dương của mình không giật lên từng đợt ông ta nghiến răng nghiến lợi cậu bảo đây là màn chơi thứ ba của cậu sao tôi không hiểu nổi cậu ngớ ngẩn thế nào mà lại sống được đến màn thứ ba chứ ban đầu tôi còn tưởng là cậu giả ngu xem ra là cậu ngu thật Dư Tô chỉ muốn bật cười, dù rằng cô cảm thấy người thanh niên trẻ này cũng hơi ngố thật. Đây là một ngôi làng, chứ đâu có phải là gian phòng bé xíu, người đông nườm nợp như ở bàn chơi thứ hai của cô đâu. Vì vậy, khi ấy có người cố tình giám sát, Vưu Thiến không tìm được cơ hội phi tăng tấm ảnh. Để nó rơi xuống khe tủ mới sót một bằng chứng quan trọng. Thế nhưng lần này, màn chơi là bối cảnh cả một ngôi làng rộng, số lượng người chơi lại ít. Hơn nữa bọn họ còn chia phe hai người ra để hành động. Nghe lời bọn họ đêm qua thì thậm chí Hai người trong nhóm cũng chẳng hề kè kè Cùng nhau đi tìm manh mối Vậy cũng sẽ có rất nhiều cơ hội và địa điểm Để cất giấu manh mối Nếu như trò chơi không có ràng buộc Thì thậm chí có thể phi tang cả manh mối Làm sao chưa chi đã bị những người chơi Có thể phát hiện ra nhanh như vậy Vậy nên bằng chứng này thực sự không đáng tin Trong số bốn người này Hiện tại có vẻ người đàn ông trung niên Người đang thực hiện nhiệm vụ thứ tư là thông minh hơn đôi chút. Ông uống ốc thì có. Sắp chết đến nơi ông còn giả mồm. Ông tưởng ma không giết ông thì chúng tôi tha cho ông sao? Chứng cứ rành rành ra đây rồi. Ông chắc chắn chính là hung thủ. Người thanh niên vừa nói, vừa giơ tay đấm cho ông ta một cái. Sức lực của người trung niên làm sao mà bì nổi được anh ta. Ông ta né đòn, nhưng cuối cùng vẫn bị ăn một đấm và gò má, rơi cả cái kính xuống cô gái thoáng do dự rồi vươn tay kéo người thanh niên lại lưỡng lự có khi nào có khi nào ông ta không phải là hung thủ thật dù chúng ta tìm ra đầu mối nhưng lỡ như có người cố tình đặt nó để lừa chúng ta thì sao gã lực lưỡng nghe ra hàm ý trong lời của cô gái hàng lông mày đen rậm của gã nhíu chặt người trung niên gằn giọng ở đây có tổng cộng bốn người ý cô là tôi đã đặt manh mối vào đó Nhưng tôi lại nghĩ một trong hai người đã, đã đặt vào đó đâu. Cô gái lắc lắc đầu. Nhưng dù hôm nay chúng ta có chia thành hai nhóm để tìm anh mối ở trong làng. Cũng là nhóm hai người cùng nhau hành động cơ mà. Làm gì có cơ hội mà chia riêng lẻ. Vậy nên tôi và anh ấy không thể nào giấu đồng mối ở đó được. Tôi không có ý nhắm vào anh. Cũng chỉ là muốn đưa ra giả thuyết thôi. Dù sao ông chú đeo kính này cũng có vẻ vô tội thật. Người thanh niên cười cười. Ông ta sợ chết cho nên mới lừa chúng ta đó. Con tiểu quỷ kia đi rồi phải không Theo như tôi thấy thì nó sẽ không giết người đâu Chúng ta chỉ có thể tự dựa vào bản thân thôi Đừng có nói nữa Dù sao vẫn còn một cơ hội bỏ phiếu Hôm nay chúng ta cứ giết người đàn ông này đi rồi tính Dư Tô lúc này ngồi ở trên sàn nhà Cô nghĩ Dựa theo tình hình hiện tại Thì xác suất người trung niên bị oan khá là cao Còn người thanh niên trẻ thì đúng thực Là một tên ngốc Tin người bị lừa vào chồng Nếu người trung niên này chết Ngày mai chỉ còn lại 3 người chơi hung thủ lừa được người thanh niên cùng bỏ phiếu cho người còn lại, thì đến đêm mai, phe hung thủ chắc chắn sẽ giành phần thắng. Vậy nên, người trung niên này không thể chết. Vừa nghĩ tới đây thì người thanh niên trẻ túm lấy cổ áo của người trung niên đấm thẳng vào mặt của ông ta. Dư tô vừa định hiện hình nhảy xuống, thì đã thấy gã lực lưỡng xông đến, níu cổ của anh ta ném sang một bên. Lúc này người trung niên chàng thanh niên phách lối ngang ngược là như vậy nhưng lại bị tay lực lưỡng xách hai người hai bên ném xuống như là ném con gà con người thanh niên kia giận như không dám ho he gì mà ngẩng lên anh anh định làm gì gã lực lưỡng lếch mắt nhìn ba người còn lại rồi trỏ vào người trung niên bây giờ tôi tin ông ta không phải là hung thủ ông ta không thể chết được ba người ngẩn ra người trung niên cảm động à, này tôi tôi bỏ phiếu cho cậu mà mà cậu cậu vẫn chịu tin tôi sao gã lực lưỡng trầm giọng tôi tin những gì bắt tôi thấy tai tôi nghe chắc chắn hung thủ là một trong số hai người kia nói xong gã tiến về phía cô gái cô luôn tỏ ra rất trầm mặc đúng đắn bây giờ chỉ còn bốn người mà thôi cô vẫn chưa bị ai nghi ngờ như vậy chẳng phải là lạ lắm sao trước đó tôi không nghi cô nhưng lời cô nói ban nãy đã ám chỉ Cô rất khôn khéo đấy Giả dụ như cô là hung thủ Bạn nãy cô nói cô và chàng trai này Cùng tìm được tấm ảnh Lời này có ý ám chỉ rằng anh ta Là cả cô và anh ta đều không đáng nghi Vậy chỉ cần có kẻ tính tình nóng nảy bộp chộp Như anh ta giúp cô xử lý người bị bỏ phiếu đêm nay Nhiệm vụ thì chưa kết thúc Nhưng có thể phát huy được ẩn ý trong lời tiếp theo Cô nói có kẻ đã đặt tấm ảnh ở đó trước để lừa hai người Nhưng đêm nay ông chú đã bị người ta giết Đến mai chỉ còn lại ba chúng ta Cô bảo lại có người đặt bằng chứng giả đó để lừa thì chẳng phải Cô nói tôi là hung thủ hả sao Khả năng cao là tối mai hai người sẽ cùng bầu cho tôi Anh ta chậm chậm tiến về phía cô gái Từng bước dùng cặp mắt trợn lên như quả chuông Nhìn cô ta chậm chậm như con hổ đang tiến tới mồi Nét kinh hãi hiện lên trên gương mặt của cô gái người đàn ông lực lượng vẫn cứ hùng hổ tiến đến cô ta lùi lại đằng sau lắc đầu mặt mũi nhăn nhó như thể sắp khóc không không tôi tôi tôi không nghĩ như vậy tôi không nghĩ như vậy bạn nãy tôi thấy chú đeo kính nó nó, nó không giống hung thủ cho nên cho nên tôi mới đặt ra giả thuyết chưa, chưa chắc kẻ gài tấm ảnh đã là người chơi biết đâu biết đâu là ứng dụng ứng dụng cố tình cố tình sắp xếp như vậy cũng nên không phải tôi không phải tôi mà thật mà Nói tới đây cô ta chảo nước mắt Dư tô sắm bài người quan sát Cô ngồi ở bên trên Nhìn xuống bốn người bên dưới Thậm chí đến cả dư tô cũng cảm thấy Quả thực là hơi đau đầu Người ta thường nói Kẻ trong cuộc thì u mê Người ngoài cuộc thì mắt sáng Thế nhưng người ngoài cuộc như cô bây giờ Cũng cảm thấy mơ màng. Mỗi một người ở đây đều rất đáng ngờ. Cô thấy ai cũng có thể là hung thủ. Trong mắt của Dư Tô. Biểu hiện của người nào cũng rất kỳ lạ và giả tạo. Bây giờ cô sẽ chọn ai? Mâu thuẫn giữa những người chơi liên tục leo thang. Bọn họ đều nghi ngờ lẫn nhau. Đêm mai cho dù cô có tiếp tục không giết người. Thì chắc chắn bọn họ sẽ ra tay với kẻ tình nghi. Không thể tiếp tục bỏ phiếu như vậy. Vậy nên phải tìm ra hung thủ thật nhanh. Trong tình hình hiện tại, chắc chắn người trung niên sẽ sống sót qua đêm nay. Vậy thì đến mai họ vẫn còn thời gian một ngày để tìm manh mối. Thậm chí, đến ba chữ tìm manh mối được lập đi lập lại này cũng khiến cho Dư Tô khó chịu. Cô khẽ thở dài. Nhân lúc còn chưa hết giờ, cô sẽ tự đi mầy mò xem liệu có tìm được thứ gì hay không. Lỡ như tìm được manh mối gì quan trọng, biết đâu cô có thể gợi ý cho họ. Vậy là ngày mai chắc chắn... Người chơi sẽ chọn ra hung thủ thật sự Nghĩ vậy Dư tô bền lắc mình Bay xuyên qua mái nhà Trở lại nhà của trưởng thôn Bắt đầu lùng sục. Nhà trưởng thôn bị lục tung Nhìn qua là biết Nó đã được kiểm tra rất cẩn thận Cô tìm hết mấy gian phòng Rồi lại tiến vào trong hầm đất ở sau nhà Ở đó có vết bùn đất bị cào sới sâu bên trong có một cái hố Chắc hẳn là họ đã lấy được manh mối từ đây Giấu kỹ như thế này Mà họ còn tìm được Kể ra họ cũng giỏi đó Nhưng lần này Dư Tô không phát hiện ra điều gì Cô suy nghĩ Cô định bụng sẽ tìm đến Ở ngôi nhà cũ đổ nát của mình để xem Đường từ nhà trưởng thôn Tới mớ hoang tàn nọ Phải đi căn nhà hoang Nơi những người chơi đang ở Tính từ lúc cô đi tìm manh mối đến giờ là khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Vậy cũng vừa hay trở lại. Ngó xong tình hình của họ. Nghĩ vậy Dư Tô bèn quay trở lại ngôi nhà hoang. Xuyên qua mái nhà. Thấy ba người chơi ngủ dưới đất. Người còn lại dựa lưng vào tường. Có vẻ là phụ trách canh gác. Đó chính là gã lực lưỡng. Cô Liếc nhìn vào thầm nghĩ bọn này to gan thật. Dám để cho một người gác. Nếu như đến phiên hùng thủ đứng gác. Sát ý nổi lên lẳng lặng ra tay với cả bọn thì sao Cô bay xuống sàn nhà Định quan sát xem liệu có ai đang dở vào ngủ Đợi hung thủ ra tay hay không Thế nhưng vừa nhìn thì cô phát hiện ra Người trung niên nằm đối diện với bờ tường Đã chết từ bao giờ Mặt ông ta quay vào bên trong Gã lực lượng gác đêm hoàn toàn không phát hiện ra Lúc này khóe miệng của người trung niên Đã dính máu Đôi mắt trợn trừng lên Không hề chớp Dư Tô trở nên bàng hoàng, cô lặng lẽ hạ xuống bên cạnh người trung niên, cẩn thận kiểm tra thân mình của ông ta. Mất chừng vài phút, cô vẫn không thấy được bất kỳ vết thương nào có thể nhìn được bằng mắt thường. Ở trên mình của ông ta, dư Tô biết cô không thể trần trừ thêm, bèn vươn tay lật thẳng thân mình đang nằm nghiêng đối diện với bờ tường của ông ta lại. Tiếng lật dở thi thể, khiến cho tay lực lưỡng đang canh gác phải quay đầu lại gã không trông thấy dư tô nhưng tức khắc nhìn rõ vệt máu trên khóe miệng của người trung niên gã thoáng ngẩn ra rồi trợn mắt tiến lại quỳ xuống sờ thử lên mũi của người trung niên gã biến sắc lập tức hét lên mẹ kíp đừng có ngủ nữa chết người rồi chết người rồi cô gái và chàng trai trẻ gần như bật dậy cùng lúc sau vài giây ngơ ngác ngắn ngủi họ tức khắc tiến lại cả hai đều tỏ ra cực kỳ kinh khiếp sao sao thế này ông ông ta bị giết sao tay lực lưỡng không đáp gã cúi đầu kiểm tra thân hình người trung niên Vành miệng ông ta quan sát rồi vạch quần áo kiểm tra từng phần trên cơ thể người thanh niên đứng cạnh quan sát một lúc rồi cũng tham gia giúp một tay cởi quần áo của người trung niên vừa kiểm tra kỹ càng vừa trầm giọng không phải lúc nãy hai người cùng gác với nhau sao Vậy mà anh không biết là ông ta chết bao giờ à? Chết, chết như thế nào? Động tác của gã lực lưỡng sững lại. Anh ta lạnh lùng liếc sang người thanh niên trẻ. Tôi gác đêm cùng ông ấy. Các người đang ngủ. Chúng tôi cũng chẳng dám nói chuyện. Ngồi được một lúc thì ông ấy buồn ngủ dựa vào tường thiếp đi. Tôi nghĩ dù sao cũng chẳng có việc gì. Cho nên không gọi ông ấy. Sao? Có vấn đề gì sao? Người thanh niên ra sức lật thi thể sang một bên. Kiểm tra ở sau lưng. Quan sát thật kỹ từng tấc da thịt. Tôi chỉ đang nghĩ. Nếu như kẻ giết ông ta không phải là hồn ma thì sao? Trước đó hồn ma đã xuất hiện một lần. Nếu như muốn giết thì lúc đó nó chả giết rồi. Làm sao phải đợi đến khi ông ta ngủ mới ra tay? Gã lực lưỡng cười lạnh. Ý cậu là tôi giết ông ta sao? Vậy cậu có tin là tôi giết luôn hai người bây giờ không? Có lẽ ông chú đeo kính nói đúng. hung thủ bị giới hạn giết người. Ví dụ như mỗi ngày chỉ có thể giết được một số người nhất định, không thể vượt quá giới hạn được. Người thanh niên liếc sang người đàn ông trong một màn chơi như thế này, thì chỉ có một hung thủ mà thôi. Số người chơi lại lên đến 5 trong một màn chơi 1VS5, thì chắc chắn hung thủ phải có lợi thế đặc biệt gì đó. Mà những người chơi như chúng tôi không biết, nếu không chỉ dựa vào diễn xuất để giấu giếm thân phận thôi, thì mọi người có đoán bừa cũng dễ dàng đoán trúng tôi nói có đúng hay không gã lực lượng nghiến răng đứng phát dậy chừng mắt nhìn người thanh niên chỉ tay vào thi thể nếu như cậu nghĩ tôi giết người thì ban nãy lúc cậu định giết ông ta tôi chỉ việc đứng xem là được sao bây giờ đang yên đang lành lại tự nhiên chuốc việc vào thân vả và lại lần này tôi và ông ta cùng gác đêm hai người đang ngủ ai cũng nghĩ ngay cho tôi là kẻ sát nhân à tôi đâu có ngu đến mức tự giước nghi ngờ cho mình cô gái đứng bên cạnh nhíu mày dậm chân Trời ơi, hai người đừng có cãi nhau nữa. mau đi kiểm tra đi, nếu không thì tránh ra, tránh ra để tôi làm. Gã lực lưỡng hừ lạnh một cái, rồi vươn tay lật cái xác, tháo thắt lưng quần ra. Người thanh niên lườm lườm anh ta, không cần phải làm vậy đâu. Nửa người trên vẫn bình thường, nửa người dưới làm gì có vết thương. Theo như tôi thấy thì chắc chắn là ông ta đã bị một người chơi giết chết. Gã lực lưỡng khựng lại, nghiến răng trừng mắt nhìn người thanh niên, rồi cuối cùng bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người chơi ngu ngốc như cậu đấy Vì hai người đang ngủ Tôi là gác đêm Cho nên chắc chắn tôi là hung thủ đấy Ông ta thậm chí còn không có vết thương ngoài ra Chuyện này phải giải thích sao đấy Người thanh niên vừa định cất lời Thì cô gái nói Hai người đừng cãi nhau nữa có được không Ngồi xuống rồi cùng trao đổi Ông chú này chết rồi Có khi bị trúng độc cho nên trên người mới không có vết thương Gã lực lưỡng Lau lau tay Từ hồi tới đây chúng ta chưa ăn bữa cơm nào cả Chỉ toàn xin khoai lang của người làng ăn lót giả, còn uống một đống nước giếng. Nếu những thứ này có độc thì tất cả chúng ta đã chết. Cô gái mím môi ngồi xuống dựa vào tường. Sau một chốc trầm ngâm cô ta nói, hồn ma đã giết người. Mà không để lại thương tích gì trên thi thể cũng là chuyện bình thường. Ngoài ra còn có một khả năng khác, là hung thủ có quyền hạn giết người. Nhưng mỗi đêm chỉ có thể giết một người. Bản chơi đầu tiên của tôi cũng có luật chơi như thế đấy dư tô nhớ lại màn chơi thứ hai của mình khi ấy sau khi mở khóa quyền giết người hung thủ cũng có thể giết mỗi một đêm một người cô biết mình không giết người trung niên thật ra nguyên nhân cái chết của người này không quan trọng dù sao thì chắc chắn hung thủ là một trong số ba người còn lại đầu tiên là tay cao to lực lưỡng lúc cô tới gã đang ngồi hướng mặt ra cửa dường như đang trầm tư gì đó về mặt của gã rất nặng nề về sau biểu cảm của gã lúc phát hiện ra thi thể rất thuyết phục lúc đó chỉ có một mình gã có thức gã hoàn toàn không phải giả vờ kinh ngạc chạy đến kiểm tra cái xác như vậy vì vậy nên xác suất vô tội của gã này cao hơn nhiều lời biện bạch của gã thành thực mà nói cũng có lý lúc trước đó người thanh niên định giết người trung niên chính gã cũng đứng ra ngăn cản nếu muốn giết người thật thì gã chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là người trung niên chẳng phải sẽ bỏ mạng hay sao. Giả dụ, gã lực lưỡng này là hung thủ thật sự. Vậy đương nhiên, gã biết người thanh niên và cô gái này vô tội. Người trung niên chết mà nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vậy thì người thanh niên đã chủ động giết người và cô gái cùng với anh ta tìm ra manh mối đều là đối tượng tình nghi. Người thanh niên hành xử khá là ngớ ngẩn. Vậy nên anh ta cũng ít đáng nghi hơn Còn cô gái bây giờ là kẻ tình nghi số một Gã lực lượng biết hai người còn lại đều không phải là hung thủ Anh ta hoàn toàn có thể lên tiếng khích bác Khiến họ nghi ngờ lẫn nhau Tỉ dụ như khiến cô gái kia nghĩ Người thanh niên giả vờ ngô nghê Hoặc là để cho người thanh niên nghĩ Cô gái này bởi kế dụ mình tìm ra tấm ảnh Biến anh ta thành con dối giết người Mới vào đầu màn chơi Gã lực lượng đã giết luôn hai người Sau đó thì không động thủ với ai nữa Chuyện này xem ra là ưu thế lớn cho gã Khiến cho độ đáng ngờ của gã giảm đi Một kẻ như vậy đối với mặt với hai người chơi đang nghi ngờ lẫn nhau Chỉ cần nói vài lời làm sao nghe cho hợp lý Thì rất có thể hai người còn lại sẽ bầu cho nhau Khi ấy, gã lực lưỡng trong vai hung thủ Chỉ cần bầu cho bất kỳ kẻ nào thì cũng có thể thắng Còn nếu như hung thủ không phải là gã Mà là một trong số hai người còn lại Thì chuyện sẽ giống như lời cô gái kia phân tích Rất có thể hung thủ Bị giới hạn quyền giết người mỗi đêm Vì xem chừng người trung niên Không chết vì đạo cụ Hoặc bàn tay con người Hơn nữa lại còn có cả người canh gác Chỉ cần phát ra tính động Những người khác sẽ tỉnh giấc ngay Khả năng cao hung thủ Chỉ cần chỉ ra người mình muốn giết là ai Người đó sẽ lặng lẽ Đột tử Nhưng Dư Tô lại nghĩ Có thể hung thủ đã sử dụng đạo cụ để giết người trung niên. Nếu không lỡ như mỗi đêm, hồn ma đều đến giết một người bị bỏ phiếu. Rồi hung thủ lại giết thêm một người nữa. Vậy là một đêm có hai người chết, màn chơi có sáu người tham gia. Khó lòng mà chơi theo luật này được. Trừ phi phải thỏa mãn một điều kiện nào đó, mới có thể mở khóa miền mạng. Quyền giết người. Những điều này tất cả đều là suy đoán của dư tô. Hiện tại đang không thể chứng thực được Nói chung bây giờ Người thanh niên có vẻ là không đáng nghi ngờ mấy Cậu ta ngu ngốc Thiếu hiểu biết Cứ liên tục nhảy ra gây chuyện Biểu hiện của cô gái từ đầu đến cuối Đều rất bình thường Giống hệt như dư tô lúc trước Nhất mực thu mình lại Chỉ khi nào không thể không nói Thì mới lên tiếng Trong khoảng thời gian hai đêm Thông qua biểu hiện của những người chơi Dư Tô thấy rằng trước đó, bọn họ không mấy nghi ngờ cô gái trẻ. Đến khi cô ta ám chỉ hung thủ là tay cơ bắp, thì anh ta mới bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Hiện tại là cô ta và cậu thanh niên đang nghi ngờ tay cơ bắp. Tay cơ bắp nghi ngờ cô gái. Và cảm thấy người thanh niên là một tay ngu ngốc. Dư Tô nhíu mày, không đúng. Vậy thì người an toàn nhất chẳng phải chính là tay cơ bắp hay sao? Cô nhớ lại tình cảnh phát sinh trong đêm đầu tiên Cô cúi đầu trầm tư suy nghĩ Khi ấy sáu người chơi vẫn còn sống cả Cô gái đề nghị mọi người hãy chỉ ra mình bỏ phiếu cho ai Ông trung niên đeo kính đếm ba tiếng Mọi người cùng chỉ vào kẻ mình đã bầu Khi ấy người bị chỉ mặt nhận số phiếu cao nhất chính là tay cơ bắp Còn lại thì chẳng ai chỉ người thanh niên trẻ Kẻ thực sự bị bầu phiếu cao nhất cả Tay cơ bắp lúc đó lực lưỡng, hét lên rằng dù cho có chết cũng phải kéo mọi người xuống theo và bắt đầu động thủ ra tay với ba người. Người trung niên sợ hãi, nói thật, bảo rằng thực sự là ông ta bầu cho người thanh niên trẻ. Trong tình huống như vậy, rất có thể nạn nhân sẽ nói dối để giữ mạng, nhưng tay cơ bắp chẳng hề nghi ngờ, cứ thế mà tha cho ông ta, truy sát hai người còn lại. Bây giờ lại còn một vấn đề khác nảy sinh Nếu như anh ta tin lời ông trung niên Thì chẳng phải người này đã hành động Giống như ông trung niên hay sao Nếu không Sao chưa chi Tay cơ bắp đã tin lời ông ta như vậy Chắc chắn không chỉ anh ta hiểu điều này Mà những người khác cũng phát hiện ra Thậm chí đến chàng trai trẻ ngu ngốc Cũng nghĩ vậy Lúc này tay cơ bắp bỏ đi Đuổi theo hai người còn lại Người thanh niên trẻ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh Biết mình bị ông trung niên bầu một phiếu, nhưng lại không rõ cô gái và tay lực lưỡng cơ bắp kia có bầu cho mình không. Vậy mà anh ta vẫn rất bình tĩnh, như hề không lo lắng mình là nạn nhân đêm nay. Rốt cuộc, rốt cuộc như thế là sao? Dư tổ đưa mắt nhìn người thanh niên trọng trọc, trông có vẻ tự phụ ngang ngược của anh ta, mà trong lòng của cô dấy lên sự bất an. Người này tỏ ra rất ngu ngốc, ngay từ đầu đã ngớ ngang ngớ ngẩn, đến mức bị bầu là hung thủ ngay trong đêm đầu tiên. Lúc ấy người trung niên có nói với anh ta, đã từng một mình bỏ đi mấy phút, đây là một hành động rất ngu ngốc, dù anh ta không phải là hung thủ, thì cũng sẽ tự chuốc lấy sự nghi ngờ của mọi người. Đừng nói là hung thủ, cho dù là người chơi bình thường cũng sẽ không làm hành động khiến mọi người bỏ phiếu cho mình như vậy. Giả sử anh ta không ngốc, thì hành động của anh ta giống như đang cố tình để cho người ta bầu cho mình. Tuy vậy cuối cùng anh ta vẫn không hề lo lắng Là mình sẽ chết Tại sao lại như vậy Bởi vì anh ta biết Ngay trong đêm đầu Hồn ma sẽ không tùy tiện giết người hay sao Hay là anh ta có biện pháp nào Để đảm bảo rằng anh ta sẽ không chết Dư tô nhắm mắt Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm nay Nghĩ đến cảnh tượng người thanh niên Định ra tay giết người trung niên Anh ta tỏ ra rất ngu xuẩn Vậy là ngu xuẩn thật Hay là ngu xuẩn giả Nếu khi đó tay Cơ Bắp không ngăn cản Thì chẳng phải là anh ta sẽ dễ dàng Giết người trong niên đeo kính rồi hay sao Giết xong rồi Anh ta lại tiếp tục giả vờ ngờ nghịch tay Cơ Bắp và cô gái trẻ Đều cảm thấy một người ngờ nghịch Như anh ta không thể là hung thủ Chỉ là con dối bị người ta lợi dụng Vậy ai đã là kẻ lợi dụng Người thách niên Đương nhiên Tay cơ bắp và cô gái sẽ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau Giả dụ cô gái và tay cơ bắp đều là những người chơi bình thường Họ ngờ vực nhau Rồi sẽ còn đi lôi kéo người thanh niên Bầu cho đối phương Nếu như hai người bọn họ bầu cho nhau Thì hung thủ Là người thanh niên có bỏ phiếu cho ai đi chăng nữa Thì kẻ phải chết cũng là những người chơi bình thường Chẳng phải lúc đó anh ta sẽ nắm chắc phần thắng trong tay Dư tô không biết luật chơi, dành riêng cho hung thủ là gì. Càng không biết người thanh niên biểu hiện vô cùng bình tĩnh vào đêm đầu, có gì đảm bảo để sống sót. Nhưng sau khi liên kết lại các đầu mối, suy xét mọi thứ một cách thật kỹ càng, cô phát hiện người thanh niên trông có vẻ đơn giản ngốc nghếch này mới là kẻ giống hung thủ nhất. Dư tô nhìn vẻ mặt của ba người còn lại. Gã cơ bắp vẫn còn giận Cô gái thì nghiêng về phía người thanh niên Quan sát gỡ cơ bắp Bằng ánh mắt hoài nghi Người thanh niên cười lạnh Nhìn chầm chầm tay cơ bắp Với ánh mắt nghi ngờ Trước lúc đó Tôi định ra tay với ông chú đeo kính Anh cố tình cứu ông ta Để tránh sự nghi ngờ của mọi người Bây giờ ông ta chết rồi Anh lấy chuyện mình từng cứu người ra Để khẳng định sự trong sạch của anh Nếu anh vô tội Thì chẳng lẽ hung thủ là cô ấy sao Đoạn anh ta quay đầu nhướng mày nhìn cô gái Nhưng bà nãy Anh là người gác đêm Cô ấy giết người chẳng lẽ anh không biết Gã cờ bắp nghiến răng kèn kẹt Một lát sau mới gằn giọng Nếu cô ta dùng đạo cụ giết người thì sao Nếu sát nhân có thể giết người vào ban đêm thì sao Khỉ thật Cậu chưa chơi trò ma sói bao giờ à Người thanh niên bật cười dễ cợt Sao tôi phải chơi cái trò ngu ngốc ấy Tay cờ bắp Đã giận đến bật cười thành tiếng Gã gật gật đầu Trò chơi Để tôi bắt cặp với cái loại đồng đội ngu đần như cậu Chi bằng là cho tôi tự làm hung thủ Chắc chắn trước khi chết Tôi sẽ giết cả hai người luôn Dù sao thì một trong hai cô cậu cũng là hung thủ Tôi chết kiểu gì mà chả được Cô gái kia tỏ vẻ lưỡng lự Đưa mắt nhìn người thanh niên Và tay cơ bắp một hồi Có vẻ đang rất bối rối Không biết nên tin lời ai. Cô ta vươn tay bóp đầu. Ngày mai mọi người tiếp tục đi tìm manh mối đi. Chắc chắn sẽ có kết quả chính xác. Tìm cái con khỉ. Tay cơ bắp trợn mắt. Không phải cô là hung thủ sao. Cô còn giả vờ đấy. Cô không sợ manh mối chúng tôi tìm được ngày mai sẽ lật mặt cô giả. Người thanh niên nhíu mày. Tìm manh mối thì sao? Hai anh sợ ngày mai mình sẽ bị lộ vai sát nhân. Tôi nói rồi. Nếu tôi mà là sát nhân thì bây giờ tôi có thể giết phát cả hai người đi vừa nói gã vừa quay mình sải bước đến chỗ cái cuốc để ở bên tường anh ta nhặt cái cuốc lên nở nụ cười lạnh lùng trước đó cậu em này cũng đã nói rồi nếu tôi là hung thủ mà giết xong hai người rồi lại không ra tay với ai nữa thì có nghĩa là hung thủ bị hạn chế số lượng giết người vậy bây giờ tôi cho các người xem là tôi có bị hạn chế gì hay không nói xong anh ta hét lên hô cái quốc bổ xuống người thanh niên người thanh niên kêu lên nghiêng mình né tránh anh ta chạy ra cửa hét lên với cô gái hắn ta là hung thủ đó chắc chắn hắn ta là hung thủ Cô chạy đi chạy đi người thanh niên mở toang cửa chạy vọt ra trước khi tay cơ bắp giơ quốc. lúc này một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới cơn gió rất mạnh rít đến mức thành những tiếng ù ù Cơn gió ngăn trở bước chân của người thanh niên, khiến cơ thể của anh ta khựng lại. Cái cuốc trong tay của tay cơ bắp đã vùng lên, cắm thẳng xuống bả vai của anh ta. Người thanh niên hét lên, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả màng áo. Người thanh niên đau đến độ ngã vật ra đất. Tay cơ bắp nhổ một bãi nước bọt, nghiến răng. Tao đã không muốn chọn cái cách man dợ này, có định giữ mạng cho mọi người không hoàn thành được nhiệm vụ thì trở về hiện thực cũng chết mọi người ở đây cũng chẳng có ân oán gì với nhau tao không muốn đuổi cùng giết tận cho nên chỉ ra tay với hai kẻ bỏ phiếu cho tao vậy mà mày nhất mực cứ đòi đâm đầu vào chỗ chết đã vậy để mày tao giết sạch chúng mày ít ra để tao còn được sống nói xong anh ta vung cuốc định bổ xuống lúc này chiếc cuốc đột nhiên khựng lại ở trên không dư tô thấy cô gái sau lưng anh ta Đang dùng một món đạo cụ nào đó để khống chế cây cuốc Gương mặt của cô gái thoáng sợ hãi Thêm phần do dự Nhưng sau khoảng thời gian băn khoăn ngắn ngủi, Cô khẽ kêu lên Kéo tay về phía sau Cây cuốc của tay cơ bắp tuột khỏi rơi ra ngoài Cây cuốc vừa rơi xuống Cô ta hét lên Chạy đi Dư tô nhướng mày Lúc này người thanh niên lộn một vòng trên mặt đất Bò dậy chạy ra ngoài Dư Tô hiện hình trước mặt của anh ta, chặn đường không cho anh ta thoát. Người thanh niên còn chưa kịp đứng dậy, vừa khéo anh ta chỉ cao bằng Dư Tô. Ngẩng đầu định lao ra thì trước mắt là gương mặt thối rữa của đứa bé. Người thanh niên rú lên một tiếng. Dư Tô nghiêng đầu mỉm cười với anh ta. Đạo cụ của cô gái kia đã hết hiệu lực Tay cơ bắp vừa định chạy ra ngoài đuổi theo Cũng dừng bước Ngạc nhiên nhìn dư tô Chắc hẳn Ba người chơi đều không ngờ Hồn ma lại xuất hiện vào lúc này Dư tô ngẩng đầu đưa mắt Nhìn tay cơ bắp Rồi chậm chậm chỉ vào người thanh niên Tức khắc nỗi kinh hoàng hiện lên trên gương mặt Anh ta luống cuống giấu cảm xúc Dù không nhìn thấy mặt của anh ta, nhưng tay cơ bắp cũng hiểu ra được sự tình qua hành động của Dư Tô. Hồn ma này đang nói, đây chính là hung thủ. Dù không nói rõ tại sao Dư Tô dám chắc như vậy, nhưng vào tình hình hiện tại, dù cho người thanh niên nọ không phải là hung thủ, thì tay cơ bắp vẫn quyết ra tay giết người. Hồn ma xuất hiện, để giúp tay cơ bắp chặn người thanh niên kia lại. Bây giờ, gã chỉ cần giết người này, Là sẽ biết ngay hồn ma đó có đoán ra hung thủ thực sự hay không Dư Tô nhìn thấy người thanh niên tỏ vẻ hoảng loạn Muốn tháo chạy Thế nhưng gã cơ bắp đã đuổi theo Chỉ trong phút chốc Anh ta đã bắt kịp người thanh niên ở giữa sân Đẩy ngã vật người thanh niên xuống Dư Tô đứng nhìn Cô đã nắm chắc phần thắng trong tay Khi tay cơ bắp tấn công Cô cố tình chặn người thanh niên kia lại Khiến cho anh ta bị thương khá sâu Nếu như tay cơ bắp có giới hạn giết người Thì đã chẳng ngang ngược sông tới như vậy Vì nếu như không giết được người thanh niên Lúc đó gã cơ bắp sẽ lộ vai trò hung thủ Vậy nên trước đó Anh ta không tiếp tục giết người Là vì không muốn dùng cách này để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi Dù rằng cũng có xác suất rất nhỏ Là mỗi đêm hung thủ chỉ có thể giết hai người Nhưng sát xuất đó nhỏ đến độ Có thể bỏ qua Màn chơi chỉ có 6 người Mỗi một ngày hung thủ giết 2 Lại thêm hồn ma giết 1 Thì những người còn lại biết chơi kiểu gì Hơn nữa Đây cũng chỉ là màn chơi thứ 3 thứ 4 của đám người này Vốn cũng không đến mức khó lắm Vậy là có thể bỏ qua tay cơ bắp Đối với dư Tô mà nói Người thanh niên này là kẻ đáng nghi, nghi ngờ nhất Rất có thể Cô gái giúp anh ta cũng vì thời gian suy nghĩ quá ngắn Không thể suy xét kỹ càng được Cô ta sợ gã cơ bắp là hung thủ thật. Nếu như người thanh niên chết, cô ta không phải là đối thủ của một tay cơ bắp lực lưỡng khỏe mạnh. Lúc này ở ngoài sân, gã cơ bắp đã giáng cho người thanh niên một cú đấm vào đầu, khiến cho anh ta bất tỉnh nhân sự. Sau đó, gã quay lại cầm cái cuốc lên. Cô gái theo bản năng lùi lại đằng sau. Gã cơ bắp liếc nhìn cô, rồi nhìn hồn ma đang lơ lửng, tiến thẳng về phía người thanh niên. Sau khi anh ta rời đi, cô gái mới lo lắng chạy ra cửa, nhìn về phía anh ta. Em, em chắc chắn đó là ông tụ chứ. Lỡ như, lỡ như, chị không muốn chết đâu. Dư tô không nói gì, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại. Luật chơi là hồn ma không được lộ thân phận của mình. Tốt hơn hết là cô cứ ngậm miệng, đừng làm điều thừa thãi. Gã cơ bắp giơ cuốc lên nhắm thẳng vào cổ họng của người thanh niên, móng tươi văng ra, bắn lên người của gã cơ bắp. Sau đó, tiếng chuông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên Con mắt của dư tô hoa lên Chỉ một chốc lát sau cô đã thấy phòng khách quen thuộc và đường cổ đang ngồi nhìn mình Đường cổ nhìn cô mỉm cười Màn trời này đúng là dễ thật Vương Đại Long ngồi dậy tò mò Này, mau xem hai người được tặng quà gì Phong Đình bước tới ngồi bên cạnh Dư Tô, vươn tay xoa đầu cô. Dư Tô nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào. Cô tựa đầu vào vai của Phong Đình, mở ứng dụng kiểm tra. Ở trong hòm thư vẫn là món quà tiền mặt giá trị lớn tới nỗi khiến cho người chơi phải há hốc cả mồm. Nhận quà xong, Dư Tô bèn mở phần thưởng đạo cụ. Vừa ấn nút thì đột nhiên cô sững lại. Viên đá cầu nguyện ma quỷ Theo ý nguyện của bản thân, người chơi có thể lựa chọn ở lại thế giới giả hoặc quay trở về hiện thực. Chỉ có thể sử dụng một lần, xin người chơi hãy cân nhắc lựa chọn. Chú ý, người chơi chỉ có thời gian 3 ngày để quyết định có sử dụng đạo cụ hay không. Sau 3 ngày đạo cụ sẽ mất đi hiệu lực. Cảm giác như một tia sét đánh vào đầu mình. Đầu cô trống không, máu huyết trong người như ngừng lưu thông. Quên đi cả hành động thuộc về bản năng như là hít thở. Có thể ở lại thế giới giả, hoặc quay về hiện thực nghĩa là sao? Không lẽ tất cả mọi chuyện đều là giả? So với ý, tác dụng của hòn đá này là gì? Phong Đình vươn tay ôm vai cô, dịu dàng hôn lên trán dư tô. Vương Đại Long cười cười À chắc tôi đoán Đó là đá cầu xin, xin sớm xin quý tử đó Đường cổ mìm cười Hoặc là hòn đá Để chuyên đánh chồng Là giả Là giả Tất cả là giả Những âm thanh cứ vang lên Vò ve ở trong đầu của dư tô Trong đầu cô Bây giờ chỉ có hai chữ Là giả Một ý nghĩ đáng sợ Đến độ khiến toàn thân cô lạnh lẽo hiện lên Sau khi hoàn thành màn chơi thứ 14 Có rất nhiều người chơi lẩm bẩm Hai chữ là giả Chẳng lẽ Cô đã hoàn thành màn chơi thứ 14 rồi cơ mà Thậm chí cô đã vượt qua cả màn chơi thứ 15 rồi cơ mà Mọi chuyện đã trôi qua đến 900 ngày rồi cơ mà Cô ở đây lâu như vậy Cô không phát hiện ra bất kỳ chuyện ly kỳ Xung quanh làm sao mọi thứ có thể là giả Nhưng nếu như đây là thật Thì phần mô tả của đạo cụ này ý nghĩa gì? Dược tô nắm chặt hòn đá trong tay Tay cô đau đến mức đã mất đi cảm giác Không biết bao nhiêu lâu sau cô mới chậm chậm ngẩng lên Cô nhìn Phong Đình Khàn khàn giọng Các người Các người là giả sao? Phong Đình sừng sốt rồi bật cười Em nói cái gì vậy? anh vươn tay sờ chán dư tô có sốt đâu nhỉ em gặp chuyện gì trong màn chơi à không có gì kỳ quặc cả dư tô không phát hiện ra điều gì cô nắm chặt hòn đá đến mức tay cô đã bắt đầu đau nhưng vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nếu mọi thứ là giả thì sau khi sử dụng hòn đá cô mới thực sự hoàn thành màn chơi thứ mười bốn hay sao có đáng để thử hay không dư tô nhắm chặt mắt Cô cố hồi tưởng lại nhiệm vụ số 14 của mình. Nhưng chỉ nhớ được phòng khám bệnh và lũ quỷ nhi. Chuyện về sau đã hóa thành cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng. Không để lại bất kỳ ký ức nào. Bây giờ phải làm sao đây? Cô có dùng hòn đá hay không? Mọi người không được thưởng đạo cụ này. Chỉ có một mình cô nhận được nó. Có nghĩa là trong thế giới này chỉ có một mình cô là thật. Tất cả những người chơi khác là giả. Dù trò chơi luôn thích chơi khăm... Thế nhưng chưa từng ta trao tặng những món đạo cụ bẫy bọn họ. Theo như mô tả của hòn đá, hai từ ở lại, thế giới giả và quay trở về hiện thực đã đủ để nói cho cô biết thế giới cô đang ở lúc này là giả. Nếu vậy, thì đáng ra cô phải lựa chọn đạo cụ không chút do dự. Nếu là giả thì không nên lưu luyến. Những người thân thật sự vẫn còn đang ở ngoài đợi cô. Thời gian ba ngày suy nghĩ là sao? Nếu... Nếu đã biết là giả, thì cô không muốn ở lại đây dù chỉ một ngày. Dư Tô hít một hơi thật sâu, cô siết chặt lấy hòn đá, thầm đưa ra lựa chọn. Cơn choáng váng mất thăng bằng ập đến, Dư Tô hôn mê, thậm chí còn không cả kịp nhìn những người chơi ở bên cạnh lần cuối. Miệng cô lẩm bẩm, "Là giả, là giả. Tất cả là giả." chị em là đến khi đọc xong cái tập này thì tôi cũng lại lú tiếp tôi lại lú thêm một lần nữa tôi cũng không thể hiểu nổi là tóm lại là thế nào màn chơi thứ 14 đã xong dư tô vừa chơi xong màn chơi thứ 15 hòn đá lại nói là quay về thế giới thực có nghĩ là sao có nghĩ là, là tất cả cái trò chơi này là giả dư tô sẽ sẽ quay trở về thế giới thực giống như ở cái tập tập trước hay tập trước nữa mà mà có một cái lý thuyết đưa ra là là là tất cả thế giới chỉ là giả và dư tô, chỉ là một người đang tự huyễn hoặc ra mọi thứ hay sao hay như thế nào? Thật sự là mọi thứ nó rất là hách não đúng không ạ? Chúng ta chỉ còn cách là chờ đợi tập sau sẽ có câu trả lời thế thôi. À, anh chị em hãy để lại comment. Nếu như bạn nào mà có đọc trước chuyện thì đừng spoil nhé, để, cho, để bản thân mình cũng giữ lại cái sự tò mò. Uh, cho cột được cùng theo dõi với mọi người nhé. OK, xin chào và hẹn gặp lại.